Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh Chuyện Hay Audio. Hãy like và đăng ký kênh để mình có động lực ra nhiều tập nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trường 541, giao thừa, hai Julian nhìn đồng hồ đeo tay một chút, phát tay rời đi. Linh tĩnh đưa hàn tới cửa, nhìn thân ảnh kia xuống lầu. Sau đó đóng cửa lại, đem túi văn kiện bỏ vào văn kéo. Nàng với cuốn sách ở đầu giường nhét luôn vào trong đó, định bỏ đi nhưng sau khi do dự một lát thì mở ra. Sau khi xem xong lại khép lại, ánh sáng lúc này đã chiếu rọi toàn bộ gian phòng, thân ảnh kia ngồi ở mép giường, cô đơn trong ánh sáng. Julia đi ra khỏi nhà, từ trong túi tiền móc ra hai tờ vé vào cửa nhà hàng Trung Quốc, hắn nhìn mấy lần, sau đó sẽ rách và né vào thùng rác. Cách đó không xa, vì bạn của hắn đang chờ, người kia đứng ở cửa xe nhìn thấy hắn thì nở nụ cười. Nhanh vậy mà đã ra rồi sao, đứng trước mặt cô bé đó cậu không biết nên nói chuyện gì cả nữa ư, tớ nghĩ đây là chuyện tốt, sao lại không thành công, nàng quá mưỡng cảm, tớ không hy vọng vì chuyện này mà bị nàng ghét, vào xe, chiếc xe chậm rãi di chuyển. Vậy thì cậu thực sự muốn sắp xếp công việc cho nàng trong thời gian tới, muốn tạo ra một nữ thần âm nhạc phương đông, Julian cười, chắc tớ sẽ tới Trung Quốc, Ách, Nàng rất cố chấp, sẽ không ở lại Âu Châu, cho nên tớ an bài cho nàng nhiều như vậy chỉ muốn nàng nhượng bộ. Để cho tớ theo nàng tới Trung Quốc một thời gian, hơn nữa Phương Đông biết đâu lại mang tới cho tớ nhiều linh cảm tốt, trước đây tớ cũng muốn tới đó rồi. Đúng là kiên trì, tớ nghĩ cậu không thể chuyên chú vào đàn dương cầm là bởi vì tớ hiện giờ đang tập trung vào một mình nàng, giống như một nghệ thuật gia yêu thích tác phẩm của mình. Đúng vậy, Julian gật đầu, nói, thật giống như mỗi một nghệ thuật gia đều yêu thích tác phẩm của mình. Sau khi ô tô đi khuất gốc đường, hắn chợt nhớ tới cuốn sách trên đầu giường, ảnh chụp ở bên trong hắn đã nhìn thấy. Đó là một tấm hình có một người đàn ông và hai cô gái, trong bức hình này, tinh linh cười tới mức xinh đẹp động lòng người, hoặc linh động dễ thương, đây là sự hạnh phúc, đã ba năm nay, nàng không còn cười như vậy nữa rồi, có một ngày sẽ xuất hiện trở lại. Chiếc xe lao nhanh qua những dãy nhà xa hoa, hắn nghĩ như vậy, hai hàng lông mày giãn ra, cũng vào lúc này, linh tĩnh ngồi trong ánh sáng, đặt cuốn sách ở trên đùi, ánh mắt mê lý. Cách xa vạn dặm, ở trên một con đường vắng, một nam tử đầy xe hàng ngầng đầu lên. Nhìn về phía bầu trời đêm chuẩn bị kết thúc, ánh trăng mờ mạt, lúc sáng lúc tối, nhuộm đẫm một khuôn mặt chứa đầy kỷ niệm, đối với mục thanh thanh mà nói, đêm tất nhiên hôm nay không được tốt cho lắm. Tối hôm trước ngủ mà cứ sợ bóng sợ gió, thi thể A thử được người của Tiểu Kha phát hiện, giống như cái băng nhóm tội phạm kiên này sinh mâu thuẫn nội bộ từ chiến với nhau, khả năng tiến hành trả thù với nàng rất lớn. Dựa theo những quy luật cũ, thời gian này chắc chắn sẽ dễ phát hiện tung tích của đối phương. Cho dù là trả thù hay bỏ trốn cũng sẽ lưu lại một chút dấu vết, vậy mà hai ngày qua đi, đám người ngân hổ giống như biến mất khỏi nhân gian, vốn trước kia còn có một chút đầu mối, nay bốc hơi trong không khí. Vụ án không phá được, đêm 30 đã tới, một số tên nghi vấn được thả ra, nàng giống như một hài tử bị người ta bỏ rơi trên đường, trong lòng im lặng. Thực ra, chủ yếu không phải vì vụ án, mà ở bên cạnh nàng không có bạn bè gì cả, sáng nay mọi người lục tục rời nhiệm sở, nàng chẳng biết tới nơi nào. Trở về nhà cũng chỉ xem phim, cho nên chiều nay, nàng một mình ngồi trong phòng đọc đi đọc lại các tình tiết của vụ án tới mấy lần. Thực ra, trong cục công an này không phải là không có người, nhưng mà việc sắp xếp ngày Tết không giống như bình thường, bình thường thì có thể tụ tập với nhau đánh bài, nhưng hiện giờ nàng hơi sợ, nói thẳng ra là không muốn người khác phát hiện một mình mình cô độc. Nàng một mình tự đắc ngồi trong phòng sắp xếp hồ sơ tới 5 giờ 30 phút chiều, sau đó gọi điện về nhà và mấy người bạn ân cần hỏi thăm tình hình chúc Tết, sau đó nhanh chóng rời đi. Đi qua ngã tư mỗi ngày nàng vẫn đi, nhìn sang đầu đường phía chợ, trên phố xá lúc này cơ bản chẳng có bóng người nào, mọi người hiện giờ đang ở nhà chuẩn bị cho bữa cơm tất nhiên của mình, chỉ còn một chiếc xe bán hạt rẻ, đứng cô độc trong tuyết, có nên gọi hắn về hay không. Ý nghĩ mới chỉ lóe lên, nàng đã lập tức lắc đầu, nhấn ga rời đi, coi như mình chưa tới nơi này, bởi vì có nói cũng vô ích, nếu nàng mạo hiểm đẩy xe đi, thì kiểu gì cũng phải đề phòng cái xẻ nguy hiểm, muốn nói chuyện với hắn lúc bình thường thật là khó. Đêm hôm trước thấy đối phương đột nhiên mở miệng nói chuyện, nàng hơi trần trừ, sau đó tận dụng thời gian hỏi một số câu, đó là một số địa điểm, quả nhiên là có hiệu quả. Thấy nàng hỏi, tên ngốc kia đứng im trần trờ một lát, sau đó dai dai chán, khàn khàn nói ra ba chữ, sau đó có hỏi thế nào đi nữa, đối phương cũng không có phản ứng. Gian nhà trở lại trong im lặng, nhưng cũng đã chứng minh, thực thế đối phương không phải là người ngu ngốc, mà cơn đau đã khiến cho hắn bị bệnh tinh thần, đột nhiên nàng cũng nhớ tới một cái tên rất bình thường mà hắn ngẫu nhiên nói ra chỉ có ba chữ cố gia minh cũng khó trách nàng cảm thấy quen tai có khi nàng đã nhắc tới tên người này rồi đi thẳng về nhà thay quần áo lôi một đống đồ dự trữ trong tủ lạnh như thịt rau dưa ra làm tết vốn nàng nghĩ là một nồi lầu nhỏ sau đó tự mình thưởng thức cũng tương đối lý tưởng nhưng vấn đề là nàng không có bếp lầu cũng đành vậy nàng vừa xem tivi vừa nhặt sau sửa đồ ăn sau đó nàng đem thịt bỏ lên cái thớt chặt Chặt, chặt, chặt, sau đó đi chuẩn bị đồ dùng các thư. Mỗi người một cái bát nhỏ, nhìn vậy mà nàng cảm thấy vui mừng, dựa theo kinh nghiệm của nàng. Cái tên kia trở về là bữa cơm cũng hoàn tất, sau đó, chương trình giao thừa đã tới, chương 542. Giao thừa, ba tâm tình của nàng lúc này rất khó miêu tả, nàng ở trong phòng bếp bận rộn một phen, sau đó có chút bất đắc dĩ quay về phòng khách xem TV, nhìn đĩa chân giò hun khói đặt trên bàn. Các món ăn khác cũng chuẩn bị nguội, tầm 8 giờ 30 phút nàng đi tắm sau đó thay quần áo ra ngoài trong lòng nàng ôm một bọc khoai chiên dù sao nàng cũng đã quyết định đêm nay dù có chết đói cũng không ăn món mình làm nhanh chóng đi tới trung tâm thành phố có mấy nhà hàng tổ chức tiệc tất niên nhưng mà cho dù có tiền ăn đồ ăn ở đây còn ngu hơn nàng mang theo khoai chiên đi bộ như những người bình thường trên đường phố tuyết vẫn còn động đèn đường chiếu xuống loang lổ những bóng cây trên bầu trời ánh sáng chiếu liên tục pháo hoa không dứt ven đường có thể nhìn thấy những đứa trẻ kết thành đội đi đón giao thừa Một mình đi ngoài đường lúc này đúng là cô đơn, bình thường lúc này là thời gian tương đối lãng mạn, hiện giờ chỉ có thể tự an ủi mình một chút, vốn nàng không cảm thấy đói bụng, cho nên sau khi ăn một chút khoai, nàng cảm thấy mình đã no. Đi qua một đoạn trong quảng trường, một giọt nước mưa lạnh lẽo rơi vào chóp mũi của nàng, trời bắt đầu mưa, nàng nhanh chóng che áo khoác ngoài, bước tới một mái hiên cách đó không xa. Mưa không tính lớn, nhưng mà xem tình hình thì không thể tạnh ngay được, nếu như từ đây chạy về nhà thì kiểu gì nàng cũng ướt sũng. Trong lòng dâng lên một cảm giác vô lực, tết ư. Sọc theo mái hiên chạy về phía con đường chuyển tiếp, ánh đèn của chiếc xe hàng chiếu sáng một góc chợ, nàng che áo khoác ngoài, cúi đầu nhanh chóng chạy tới, ấm một cái nàng vỗ vào cái xe nhỏ, nam nhân tên là Cố Gia Minh ngồi ở phía sau xe ngẩng đầu lên, nàng cũng nhìn hắn. Hô, ngày hôm nay cũng chỉ có một mình cậu ở chỗ này, mua hạ xe, mua bao nhiêu, thế nào cũng được, mà cũng chẳng biết cậu bay giờ đang mơ hồ hay tỉnh táo, cái mái của xe hàng có thể che mưa. Nàng đi tới bên cạnh, đối phương đang ngồi trên một cái giường gỗ, lúc này hắn đang đi tới lấy túi hạt dẻ. Mục Thanh Thanh ngồi xuống cái giường gỗ kia, nhưng chỉ ngồi một nửa, sau đó vỗ vỗ một nửa còn lại, ý bảo hắn ngồi đấy, tán thưởng hạt dẻ, lấy tiền, hắn đứng ở đó nhìn nàng một hồi, sau một lát thì ngồi xuống nửa giường gỗ còn lại, Mục Thanh Thanh đưa lưng về phía hắn vuốt tay, "Tôi hiện giờ không có nhà để về. Trong nhà không có bếp lò, món ăn đã nấu thì không thể ăn, chạy ra ngoài gặp trời mưa thật là thê thảm." hôm nay là đêm giao thừa ba mươi tết tôi bây giờ lại đang nói chuyện với một kẻ ngốc như cậu chẳng biết cậu có hiểu không chống cầm mục thanh thanh vừa ăn vừa nói lời nói có vẻ bất đắc dĩ khi quay đầu lại nàng mới hiện đối phương đang nhìn pháo hoa dường như hắn đang nhớ lại nàng khẽ thở dài thật lâu sau mới lại bắt đầu nói tôi nhớ trước đây cậu toàn cúi đầu à người bán pháo hoa này tôi quen đây hắn có một người quen ở ủy ban nhân dân thành phố có quan hệ năm nào hắn cũng bán pháo hoa Tiền thưởng cũng được hơn 10 vạn, năm trước hắn mời một đám người tới ăn cơm, tôi cũng đi, à, món vây cá mùi vị rất ngon. Bởi vì trời mưa nên trên phố càng thêm vắng lặng không người, hai người ngồi trên cái dương nhỏ, có lẽ bởi đối phương không hiểu nên mục thanh thanh vừa ăn hạt rẻ, vừa thỉnh thoảng nói mấy câu. Sau một lúc thì nàng nói linh tinh tới đủ loại chuyện cũ, ví dụ như lúc còn nhỏ trêu đùa em gái mình, đã từng có một người bạn trai nhưng hắn đã thay lòng, nàng bị điều tới dụ giang là bị người ta hãm hại, trong đêm hai người đưa lưng về phía sau câu chuyện của nàng bao trùm cơn mưa buổi tối vẫn đúng mười giờ đêm thu than hai người đẩy xe hàng đi qua từng con phố khi trở lại trước nhà mình mục thanh thanh muốn lấy bếp lò trong xe ra nhưng mà không thành công cuối cùng gia minh đem nó vào trong phòng có ngọn lửa mục thanh thanh bắt đầu xào rau, gia minh thì ở trong phòng gọt hạt rẻ trong ti vi tiếng ca chúc mừng xuân tiếp tục vang lên cho dù thế nào cuối cùng cũng đã qua một năm món ăn thứ nhất đã xong nàng thật cao hứng món ăn thứ hai Thứ ba cũng xong, lúc này nàng quên là mình không lấy ớt cho vào, cho nên vội vàng chạy vào phòng bếp tìm, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, khi chạy tới phòng bếp thì lửa đã bùng lên, thức ăn trong nồi đã hỏng. Tên ông cố gia bên kia cầm lấy cái nồi, tay phải chỉ vào nàng. Hơi sừng sờ, nàng đưa ớt trong tay cho đối phương, từ đó về sau, các món ăn cứ tới tấp hiện lên, trong phòng tràn ngập mùi thơm, tuy rằng nguyên liệu và gia vị đều do nàng chuẩn bị, nhưng do hai bên không thể nói chuyện. Nàng cũng chẳng còn cách nào đứng im, không giúp hắn được Chẳng nhẽ trước khi bị bệnh Cậu là một đầu bếp Mặc dù có chất khó có thể tin Thế nhưng sau một lúc Nhìn bàn thức ăn phong phú trước mặt Ít ra còn phong phú hơn trong tưởng tượng của nàng rất nhiều Lúc này nàng mới hận mình là tại sao lúc nãy lại ăn khoai chiên và hạt rẻ Nàng lấy hai bia trong tủ lạnh Đưa một cho tên kia Sau đó kéo hắn tới salon Cố gắng khoa tay múa chân Cùng nhau ăn nhé Vất vả lắm mới thuyết phục được hắn cầm đũa lên Mục Thanh Thanh tự thấy mình đã có thêm một bí quyết nói chuyện, đợi khi hắn tỉnh táo nói chuyện đó là vận may, nhưng mà chỉ cần kiên trì một lúc là hắn cũng sẽ thuận theo tự nhiên làm một số chuyện, nàng đoán là người này trước đây là một đầu bếp, nếu không tại sao. Hắn lại có thể nấu ăn ngon như vậy, tới gần nửa đêm, thời gian chậm rãi trôi qua, sắp tới giao thừa, mấy tiết mục cuối cùng trong TV cũng sắp hết, Mục Thanh Thanh vừa uống bia vừa xem, trong lòng nàng lúc này vẫn còn nghi vấn, thỉnh thoảng cười hỏi người đàn ông kia, trước đây chắc chắn cậu là một đầu bếp. Hoặc là muốn làm đầu bếp, không biết cậu là người nơi nào, chẳng nhẽ bị tai nạn xe cộ dẫn tới mất trí nhớ. Trước đây tôi đã xem báo, có một số cựu chiến binh còn có cả viên đạn trong đầu, sau vài chục năm cũng không biết, thỉnh thoảng chỉ đau đầu, cậu có giống như vậy không? Ngày đó cậu đã từng nói cố gia minh, tôi nghĩ khi nào có thời gian, tôi sẽ tra cứu tư liệu cho cậu xem, có thể cậu vẫn còn người nhà đấy, cha mẹ, thân thích, bạn bè, bạn gái, ách, nhưng mà xem thấy cậu ngơ ngác như vậy, cũng không đặc trai. Có lẽ không có bạn gái. Không phục sao? Không phục thì nói vài câu đi. Ách, cậu làm sao vậy? Mang theo chút men, nàng đột nhiên phát hiện, thân thể của nam nhân bên cạnh mình khẽ run lên, mạch máu trên trán bành trường, mồ hôi bắt đầu chảy ra, kết một chút, bia trong tay hắn đã bị bóp nát, bia phun ra như vòi nước, cậu làm sao vậy bệnh? Tôi tìm thuốc cho cậu, cách cạch cạch, cách cạch, đó là thanh âm hai hàm răng va vào nhau, lúc mục thanh thanh đứng lên, hắn cũng run rẩy đứng lên, cái bia rơi trên đấu. Hai tay lau mồ hôi trên chán, Mục Thanh Thanh nhìn hắn đi tự động đi vào trong phòng ngủ, này. Gọi mấy câu, đương nhiên là không có phản ứng, Mục Thanh Thanh chạy về phòng ngủ, tìm một số loại thuốc trong tủ y tế, cầm nước nóng chạy tới, lúc này nàng phát hiện nam nhân kia đã co giúp trong góc tường, hai tay ôm cái chán, chịu đựng đau đớn cùng cực. Nàng tiến lên muốn mớm thuốc, nhưng mà cánh tay của hắn quá cứng, nàng là nữ cảnh sát đã trải qua huấn luyện, nam cảnh sát cũng không bằng nàng, nhưng lúc này chẳng ăn thua gì cả. Tối hôm đó, nàng ngủ không được ngon giấc Người đàn ông kia đau đớn chừng 15 phút đồng hồ, không thể cho hắn uống thuốc, mà thực ra có dùng cũng chẳng có tác dụng gì, giống như lần ở căn nhà bỏ hoang kia, sau khi đau đớn qua đi, hắn đi rửa mặt, sau đó im lặng ngủ trên giường. Lúc này giao thừa đã diễn ra, trong phòng khách còn lại một đống hỗn loạn, mục thanh thanh lúc này đương nhiên không có tâm tình thu dọn, cũng leo lên giường đi ngủ. Tác dụng của cồn làm cho nàng nhanh chóng tiến vào trong mộng đẹp, nhưng không lâu sau đó. Sau khi cơn buồn ngủ qua đi, nàng nghe thấy những thanh âm rất nhỏ, hình như là nàng tỉnh lại, sau đó lại chìm vào trong mộng đẹp. Lần thứ hai khi mở mắt ra, nhìn đồng hồ báo thức, thấy đã là 4 giờ 30 phút sáng, miệng khô lưỡi khô, nàng dãy dụa một lát mới bỏ dậy được. Mở cửa phòng ngủ, ánh đèn ở ngoài đường vẫn chiếu vào qua cửa sổ, chỗ sáng chỗ tối, phòng khách lúc này đã khôi phục ngăn nắp sạch sẽ, bát đĩa đã thu dọn xong, thậm chí cả cái bếp lò cũng không thấy năm nhân tên cố dạ minh ngồi ở bên cửa sổ nàng lén lút đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn hai tay chống gò má khi nào có thời gian tôi đưa cậu đi bệnh viện được không chương năm trăm bốn mươi ba tụ hội một sau khi trải qua bữa cơm tất niên hai người dần dần quen nhau chí ít mục thanh thanh cũng cho là như vậy mấy hôm sau vụ án ngân hồ có đột phá thi thể của đám người này bị phát hiện tại một ngón núi rác ngoài vùng ngoại ô bọn họ bị người ta đánh chết Mục Thanh Thanh có một lần hoài nghi Gia Minh vì ngày đó hắn có biểu hiện khác thường. Nhưng mà hoài nghi cũng chỉ lướt qua mà thôi, suy đoán cuối cùng là Hắc đạo đánh Hắc đạo, do hung thủ cuối cùng không tìm được nên vụ án cứ để đó. Thời gian trôi qua, thiên địa chuyển sang tháng 3, tháng 4, chim chóc vui ca, cây cỏ tươi tốt, Mục Thanh Thanh đã có thể cùng Gia Minh nói chuyện nhất định, cách đơn giản là liều mạng khoe tay múa chân, sau đó ám chỉ cho hắn biết là phải làm như thế nào. Nàng tra cứu cái tên Cố Gia Minh trong toàn bộ hệ thống hồ sơ của lực lượng công an, người thì có nhiều, nhưng lạ một điều là sau khi loại bỏ dần lại chẳng có đầu mối gì, nếu như do quyền hạn của nàng chưa đủ, vậy thì chắc là không có quan hệ với cái tên Gia Minh ở nhà mình. Nàng cũng vài lần đi gặp cái tên được mẹ nàng giới thiệu, hai người đi xem phim, tản bộ, tháng bốn một xuân, tâm tình của nàng cũng không buồn không vui, dù sao thì dụ Giang cũng chỉ là nơi ngoài Cố Hương, nàng cũng chưa có ý định trở lại nơi sinh ra của mình. Gia Minh thỉnh thoảng phát bệnh thời gian ngắn dài không giống nhau mức độ đau đớn cũng như vậy hắn vẫn cứ cắn răng chịu đựng sao cho không phát ra thanh âm một ngày nào đó trong tháng bốn hắn đau đớn vô cùng mục thanh thanh liều mạng nhét thuốc giảm đau vào trong miệng của hắn kết quả là đối phương tự nhiên đưa tai bóp cổ nàng dí nàng xuống giường nước vào cốc đổ tung tóe tay của hắn giống như hai cái kìm mục thanh thanh dãy dụa thế nào cũng không thoát nàng cảm thấy khó thở bèn rút khẩu súng bên hông ra dí vào đầu hắn nhưng nàng còn chưa kịp làm gì thì đã bị ngất đi sáng hôm sau tỉnh lại thấy hai người ngủ cùng một giường sau khi kiểm tra lại thấy quần áo vẫn chỉnh tề không có vết tích bị người xâm hại nàng nhìn nam nhân bên cạnh trông hắn ngủ giống y hệt một đứa trẻ chỉ là người nàng lúc này có rất nhiều mồ hôi bốc lên mùi khó chịu nàng có cảm giác mình đã ngủ cùng một tên ăn mày một đêm vậy cho nên mấy hôm sau nàng giận dỗi đại khái là do tối hôm đó bị ngất hai ngày sau nàng bị bệnh cảm mạo mang theo cơn sốt ầm ầm xông tới Nàng sốt lên tới 40 độ, đã nhiều năm nàng chưa ôm tới mức này, điều duy nhất an ủi là gia minh hình như đã nhận ra cái gì đó, sáng thì nấu cháo cho nàng, trưa, tối đều quay về mua cơm, sau khi hắn đặt lên bàn thì không tiếng động rời đi. Cũng chẳng biết có phải do lần đó quá đau đớn mà hiện giờ hắn đã tỉnh táo lại đôi chút hay không, nhưng mà một tháng sau hắn mới bệnh lại, đây là khoảng thời gian dài nhất mà Mục Thanh Thanh từng biết. Sau khi phát bệnh, tất cả lại trở về bình thường, Mục Thanh Thanh đột nhiên có cảm giác rất thèm bát cháu kia. Giữa tháng 4, nàng mạnh mẽ kéo bằng được đối phương tới bệnh viện làm điện não đồ, nhưng kết quả lại quá mơ vân vân, không biết nó là thứ gì cả. Nếu như tập trung vào một điểm, tôi sẽ nói nói là khối u, nhưng hiện tại đây là bệnh mà tôi chưa thấy bao giờ, cho nên cần phân tích, tôi đề nghị. Mục Thanh Thanh nhìn cuộn phim kia không hiểu, nhưng có lẽ bệnh viện ở Dụ Giang không phải là bệnh viện lớn, mà thời gian lại ít, nàng không thể ngày nào cũng mang hắn đi khám, cho nên quyết định khi nào rảnh nàng sẽ mang hắn tới Giang Hải. Nhưng mà Gia Minh dường như lại có thể hiểu, hắn nhìn cuốn phim, tâm tình có chút hỗn loạn, lúc đó Mục Thanh Thanh vô cùng hoảng sợ, còn tưởng rằng hắn sẽ phát bệnh tại chỗ, nhưng hóa ra chỉ là sợ bóng sợ gió mà thôi, đội cảnh sát hình sự đôi khi rất bận rộn, nhưng cũng có lúc rảnh rỗi. Có mấy lần nàng đi chợ, gặp Gia Minh đang bán hàng, nàng giúp hắn một lúc, đồng thời quan sát mấy gian hàng xung quanh, người khác gọi nàng là bà chủ, nàng rất bất đắc dĩ, có thể thấy người nào rất tò mò với quan hệ của hai người, sang tháng 5 nàng mua gạo thịt hành về nhà định nấu một nồi cháo hoa sáng hôm sau khi gia minh còn chưa dậy nàng đã kéo hắn tới phòng bếp khoa tay múa chân nửa ngày rồi đi về phòng mình ngủ tiếp một giờ sau có một nồi cháo đặt bên giường từ đó về sau ngày nào cũng vậy mục thanh thanh thoải mái hưởng thụ phân công cho hắn làm việc ở phòng bếp đương nhiên bảo hắn giúp mình một số chuyện cũng chẳng sao tâm tình của nàng lúc này rất tốt cứ như vậy tới cuối tháng sáu một ngày nào đó cuối tháng sáu cục trưởng gọi mục thanh thanh lên đưa cho nàng một bộ hồ sơ, vị trí cường, biệt hiệu là cường ngốc, tên thật là bệnh cường, cô có ấn tượng gì với người này không? Khi tôi ở Giang Hải đang điều tra vụ này thì bị điều tới đây, hắn giết người sau đó bỏ trốn, hiện giờ hắn đang ở Hồng Kông, gần đây lại dính vào vụ cướp tiệm vàng giết người, hơn nữa lại còn có quan hệ thân mật với lão đại Mân Côi, Hoa Hồng ở bên đó. Đối với vụ án này, tổ chức điều tra tội phạm bên đó và Giang Hải rất coi trọng, cho nên quyết định hợp tác điều tra, bên Giang Hải sẽ có đội trưởng đính qua đó. Cô hiện đã có hồ sơ triệu về Giang Hải Lần này sau khi cô đi Hồng Kông có thể trực tiếp qua về Giang Hải trình diện Tờ thông báo này cô xem qua một chút Chúc mừng thăng chức, Cục trưởng cười vỗ vỗ vai nàng Không cần phải quá kinh ngạc Năng lực và sự cố gắng của cô mọi người đều nhìn thấy Nhưng mà còn có một việc Mọi người đều biết cố rất liều mạng Thế nên khi hai bên hợp tác điều tra Việc liều mạng sẽ giống như việc muốn độc chiếm công tích Khi làm việc mới đám người kia Cảnh sát địa phương sẽ không muốn người ngoài nhúng tay vào quá nhiều Cho nên lần này cô sẽ đóng vai người đi du lịch, chuyện quan trọng nhất hiện giờ của cô là nhớ mang kỹ chi phiếu, cái này xem xong rồi đốt đi, ba một cái, mục thanh thanh đứng dậy chào, sau đó nói. Kiên quyết phục tùng chỉ thị của lãnh đạo, rồi nàng cười hì hì. Nàng ở đây làm việc liều mạng như vậy chính là muốn sớm ngày trở lại Giang Hải, hiện giờ mục tiêu đã đạt được, mục thanh thanh vô cùng vui vẻ, nhưng mà khi tan tầm trở về tới ngã tư đường, nàng mới hơi nhíu mày. một lát sau nàng dừng xe ở ven đường, đi tới chợ. Đúng là làm khó cậu rồi, để cậu ở lại đây thế nào được, tôi phải trở lại Giang Hải, sau đó tới Hồng Kông, mặt trời chiều ngả về Tây, hai người ngồi trên cái dương sau xe hàng, buộc thanh thanh khổ não hồi lâu, sau đó quyết định, thôi vậy, có muốn tới Hồng Kông hay không. Bên đó điều kiện chữa bệnh rất tốt, biết đâu có thể chữa được bệnh não cho cậu, nếu như Hồng Kông không được, tôi còn biết Giang Hải, bệnh viện Giang Hải là một nơi không tồi, cứ quyết định như vậy, tôi dẫn cậu đi Hồng Kông khám bệnh, nếu không cần về Giang Hải mà đã trị được bệnh thì càng tốt. Sau khi quyết định, nàng bắt đầu gọi điện thoại Này, siêu lộ, tớ là Thanh Thanh Đương nhiên có chuyện mới tìm cậu Tớ biết cậu thần thông quảng đại Là như vậy, tớ muốn dẫn một người đến Hồng Kông Hắn không có hộ hiếu Ách, là nam nhân, có đẹp trai hay không mắc mớ gì tới cậu Linh tinh Dù sao hiện giờ tình hình là như vậy Cậu có ý kiến gì thì nói đi mươi 544, Tụ Hội, Hai Italy, Viên Dù sao mấy năm nay chạy tới chạy lui ở châu Âu Không ngờ lại gặp được Linh tĩnh Tôi cũng nghe nói cậu thi đậu học viện âm nhạc ở Viên. Ngồi ở trong quá cà phê, Lý Vân Tú mỉm cười nhìn về phía cô gái đối diện, trước đây nàng từng đảm nhiệm chức vụ giảng dạy y học ở học viện Thánh Tâm. Lý Vân Tú đương nhớ Diệp Linh Tĩnh, mà không ngờ Linh Tĩnh cũng nhớ mình, cho nên hai người ngồi nói chuyện. Thực ra tôi đã tốt nghiệp, mấy hôm nữa sẽ trở về Giang Hải, mặc áo sương bi trắng, quần jean màu xanh, Linh Tĩnh chống cằm nở một nụ cười, ở đây bốn năm cuối cùng cũng tới đích, cảm giác như được giải thoát. Lý Vân Tú uống một ngụm cà phê. Được rồi, nếu như mấy hôm nữa cậu về không bằng măng giúp tớ một ít đồ, tớ mua ở Pháp được một số đồ trang sức, hiện đã bọc lại được rồi. Nàng cười cười lấy một cái túi nhỏ ở trong túi ra, lúc mở ra để lộ một cái bình nhỏ, bên trong có gì đó như cát mịn. Dạ Quang, có người nói nó tượng trưng cho sự lãng mạn của Pháp, giúp tôi giao cho một cô gái tên là Phương Quốc Lâm được rồi, tôi chỉ biết cô ấy là chuyện gia máy tính, hiện giờ nàng chưa có bạn trai, coi tôi là chị. Mong là cậu có thể mang về cho cô ấy À, hiện giờ cô ấy đang ở Giang Hải Địa chỉ là Sau khi giao xong, nàng nói mình có việc Đứng dậy rời đi, nhìn theo bóng lưng người này Linh tĩnh hơi nhíu nhíu mày Dường như chuyện có gì đó không bình thường Nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều nữa Bỏ cái túi nhỏ vào trong túi Sau khi đi qua một góc đường Lý Vân Tú thở vào một cái Tay phải miết một cái vào ngón tay Một giọt máu từ trong ống tay áo rơi xuống đất Cảnh giác nhìn bốn phía Nàng chậm rãi đi trước lại qua một con đường nàng mơ hồ cảm nhận có tiếng súng vang lên ở đâu đó rất gần cũng chỉ những người được huấn luyện chuyên nghiệp như nàng mới cảm nhận được sự khác biệt không bình thường hít sâu một hơi nàng bắt đầu chạy venice tổng bộ u ám thiên cầm đứng trên ban công nhận điện thoại xong kennedy vào phòng natalie ngồi trên salon vừa uống rượu đỏ vừa nhìn cảnh tượng chiến đấu trên màn hình thấy nàng vào natalie cảm khái đúng là làm bậy càng loạn càng tốt tiểu đội trên vừa phụ trách an toàn cho diệp linh tĩnh toàn quân bị diệt lý vân tú này hình như đã đem không kiến chi trần giao cho bạn học linh tĩnh của chúng ta. Cũng may là người truy thích đã bị nàng ta rời đi, tạm thời không ai biết được linh tĩnh. đúng là có người đã theo dõi nàng. viêm hoàng giác tỉnh dường như muốn kéo chúng ta xuống nước. vấn đề là người truy sát chỉ có người. dựa theo hai gã còn sống nói, súng đạn không có bao nhiêu hiệu quả với người này. lực lượng của hắn rất mạnh. à, quả thực giống y như cố gia minh, lại là một tên bất tử. natalie để chén rượu xuống, nói, ngự thủ hỉ yên lặng bốn năm. Đây là lần đầu tiên hắn xuất thủ, không biết hắn định làm gì, tôi rất ghét cảm giác như vậy, nàng suy nghĩ một hồi, sau đó nói. Tôi sẽ cùng Diệp Linh tĩnh tới Giang Hải, sau đó sẽ tìm viêm hoàng giác tỉnh nói chuyện này, nếu như giữa đường gặp tên đó, tôi sẽ thử cảm giác bất tử. Trước kia mới giác tỉnh một lần, bá tước xông từ trong căn cứ ra ngoài, Natalie vẫn cảm thấy bị sỉ nhục, hiện giờ khi nói tới chuyện này, trong mắt nàng hiện hàn mang, không khí trong phòng giảm xuống mấy độ, rượu vang đó giống như là máu. Kelly đi ra cửa phòng, ngồi thuyền, đổi xe, đại khái sau nửa giờ, nàng đi tới một địa điểm trong căn cứ, trong phòng bắn súng, tiếng súng vang lên liên tiếp, nàng đi trong một hành lang thật dài, sau đó thấy một thiếu nữ phương đông để tóc đuôi ngựa. Thiếu nữ này đeo dây lưng đen, hai chân thon dài mà thẳng tắp, đổi đạn, bắn, tinh thần tập trung nghiêm túc, Kelly đứng xe một hồi, thấy người kia dừng bắn, nàng nói, cô có việc làm rồi, cái gì, cho dù đã được cách âm. Nhưng tiếng súng vẫn rất kinh người Kelly đúng môi Sau đó, sau đó hô lớn Người bạn tốt nhất của cô Đang gặp nguy hiểm cô gái tên là Liễu Hoài Sa đứng im không nhúc nhích nhìn nàng khuôn mặt Đột nhiên giơ tay lên phanh một tiếng, bắn nát vỏ bia Kelly bị rỗ tai, có chút bất đắc dĩ Tôi sẽ đến Giang Hải, Trung Quốc Nga Mì, Tuệ Thanh đi vào phòng Phương Chi Thiên đứng lên Chuyện lần này sợ rằng không đơn giản Tuệ Thanh nhíu nhíu mày, nói Nhược nhược rất đau đầu Hiện giờ vẫn kiên quyết muốn tới Giang Hải, còn nói Giang Hải sẽ có chuyện, địch nhân rất lợi hại, có lẽ sẽ có rất nhiều người chết, sức khỏe hai năm qua của nàng đã kém đi, lần này thấy trước nhiều chuyện như vậy, thực là không tốt. Nếu như chúng ta bỏ qua chuyện này, cũng có thể xác định tính tiên đoán của Nhược Nhược, nếu như đi ngược lại, vấn đề là cố Gia Minh đã chết, không kiến trì trần là thứ duy nhất có thể cứu được Nhược Nhược, tuệ thanh ánh mắt nghiêm khắc nhìn hắn một cái, nói. Chúng ta không biết cô ấy có thể kiên trì được bao lâu tôi sẽ dẫn theo nhược nhược tới giang hải phất trần trong tay nàng vung lên tiếng xé gió như đao kiếm tức khắc bùng nổ tôi cũng muốn xem người đánh tới lần này rốt cục là ai chương năm trăm bốn mươi lăm trở về tháng bảy hồng kông cậu sốt ruột với hắn như vậy làm gì cậu biết hắn ngốc rồi còn thật là sáng sớm trong cô ăn uống của một khách sạn trên một cái bàn ăn hai người đang rằng co nhau bộ dáng rất giống đàm phán lão đại mân côn vóc người hơi có chút mập mạp đem nửa quả trứng bỏ vào trong miệng sau đó ăn một cách ngon lành hắn không để ý tới người kia nói bản thân tôi không có nhiều chuyện lắm đều là huynh đệ cùng một đường kiểu gì chẳng có lúc bí quá hóa liều tôi nghĩ chuyện đó là rất bình thường được rồi nếu như hắn thực sự có chỗ nào đó sai tôi ở chỗ này xin lỗi anh là được đại phi ca anh đại nhân có đại lượng có thể thông cảm cho một chút được không tôi cũng chẳng có ý như vậy côn ca chẳng qua tôi có vài lời phải nói cho rõ ràng mới được nam tử ngồi đối diện đang uống cà phê dùng khăn tay lau miệng nói, cửa hàng vàng kia nằm trên địa bàn của tôi, cái tên đại lục tử kia tới đây còn chưa nói chuyện với tôi đã giết người, chuyện này rất khó ăn nói với anh anh bên ngoài. Đây không phải là chuyện quan trọng nhất, quan trọng nhất là tổ trọng án đã chăm chăm vào vụ án này, bọn họ đối với chuyện này vô cùng coi trọng, ba ngày nay đều tới địa bàn của tôi điều tra. Hiện giờ tôi đang vô cùng bị động, Côn ca, vì nể mặt anh tôi mới tới đây nói chuyện, chứ không tôi đã đem thằng đại lục tử kia tới cục của cảnh sát rồi. Không phải chứ, Đại Phi ca? Đám cảnh sát kia vốn lòng tham không đáy, hình như tháng này anh hiếu kính chúng hơi ít, họ kiếm cớ mà thôi được, chuyện này ai chẳng biết là thằng đại lục tử làm, có quan hệ gì tới anh, anh cũng nên thoáng một chút, khi không có việc cũng nên ăn bài cho mai sau. Giống tôi này, tháng trước vừa cùng với thanh tra trịnh của tổ trọng án ăn điểm tâm đấy, thái độ của hắn rõ ràng chỉ là nói cho có lệ, đại phi cười cười, côn ca, thời gian của mọi người rất quý giá, chuyện đó tôi đã nói với anh, không nhắc tới thì không có vấn đề gì, anh là anh. Tôi là tôi. Hình như gần đây anh hơi béo, anh xem, anh ăn nhiều như vậy, lại dườm già, thời gian để lãng phí, nói không chừng còn phải nghĩ xem mình nên ăn cái gì rồi mới ăn. Nào là trứng gà, lạp sườn tôi không giống vậy, khẩu vị tôi nhỏ, không ăn được nhiều, cứ đơn giản nhẹ nhàng là được, củng cố tình cảm với đám cảnh sát không phải là không thể, bọn họ thích nhất cái gì, đương nhiên là phá án rồi, tôi chỉ phối hợp một chút là ok ngay. Dù sao hắn cũng chẳng phải huynh đệ của tôi, hắn cũng đâu nể mặt tôi. Tôi làm như vậy, côn ca, anh thấy có nên giao nộp hắn không, ác, mân côn nhún vai, vỗ vỗ bản đứng lên, thiết thì làm. Đại phi sắc mặt âm trầm xuống, tình thế lập tức trở thành dương cung bạt kiếm, hai tay hắn nâng lên, mân côn xoay người đi ra ngoài, lúc đi tới cửa, hắn bỗng nhiên cười to, vỗ vào bàn ăn. Nói đùa thôi, đại phi ca, anh xem mặt anh biến sắc thật là khó coi, tôi sợ hôm nay anh sẽ cho người chém tôi mất, tôi là người rất nhát gan, thế này, người bình thường tôi sẽ không nói. Lạn mệnh cường, anh cũng biết, hắn chém người rõ ràng là không muốn sống. Tôi vốn định xem anh đánh hắn thế nào, nhưng nghiện lại muốn thu lưu hắn, thế nhưng trước đó không lâu, người này chân ngoài dài hơn chân trong, câu dẫn chị sâu, tôi thấy hắn là một thằng nhóc, tôi không muốn động vào, hai anh em hắn tranh giành rồi đánh nhau. Tôi cũng chẳng làm khó hắn làm gì, cũng không có khả năng bao che hắn, anh nghĩ xem, nếu tôi muốn bao che hắn cần gì phải làm như vậy, đại phi cao mày, nói như vậy thì chuyện của hắn anh mặc kệ, quản thế nào được. Chính quyền Hồng Kông hiện giờ không giống như ngày xưa, lúc nước anh quản lý thì thế nào cũng được. Nhưng mà dù sao hắn cũng từng đi theo tôi, anh trai hắn lại đỡ cho tôi một đao. đại phi ca nếu anh quả thật muốn tìm hắn tính sổ thì nên hạ thủ lưu tình, tha cho hắn một con đường sống đi, đối phương rắc mặt âm trầm, không nói một lời, mân côn nở nụ cười, gõ gõ bàn. Tôi thấy cứ nên quyết định như vậy đi, chuyện bên đó tôi xem có người nào quan hệ không, xóa sạch đi là được, qua một thời gian chuyện âm thấm, chúng ta lại cùng nhau uống trà. Gọi cả chú Kiên cùng đi, đã lâu rồi tôi không gặp chú ấy, bữa sáng tôi ăn trứng, không nên tranh với tôi. Vừa cười vừa đi tới cửa, Mân Côn mới lắc đầu phun ra một hơi thở, phớt phớt tay, trước đây hắn chẳng để ai vào mắt, muốn chém là chém, nói tới đại phi, ai cũng biết hắn rất lợi hại. Bây giờ hơi có chút phiền phức đã gọi tới gọi lui, làm lão đại ai mà chẳng có phiền phức, không sợ phiền toái tại sao không mời họ đi ăn sáng, muốn làm công dân tuân thủ pháp luật, sợ phiền phức thì cũng đừng làm lão đại. Đại phi càng ư hết thời rồi. Cứ nhắc đi nhắc lại như vậy cho tới lúc đi ra ngoài cửa xe, mân côn hơi nhíu mày, đi gặp cường ngốc, ba chiếc xe nối đuôi nhau đi qua hai con đường, sau đó dừng lại, lúc cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc áo chữ tì ngồi vào, đoàn xe lại tiếp tục di chuyển. Cái cửa hàng vàng kia tao đã bảo mày là không nên động vào, bây giờ còn đánh chết người, chuyện rất lớn, tao có rất nhiều áp lực biết không, xin lỗi, côn ca, không cần xin lỗi, anh trai mày bảo tao chiếu cố cho mày một chút. Tiếu tiền nói với tao là được, côn ca, anh đã chịu cố em nhiều rồi. Dừng dừng dừng dừng, không nên nói lời như thế, nhưng mà mày cũng đừng trách tao nói thẳng, cái loại đổ thuật nhảm nhí của mày còn không bỏ, thì có bao nhiêu tiền cũng thua sạch mà thôi, mày chỉ biết chém người, mà đạo lý là chém người sẽ không có tiền đồ, người có tiền đồ sẽ không chạy đi chém người, hắn lắc đầu. Bây giờ không phải là tao không giúp vấn đề của mày, chuyện này nếu như làm lớn, cái tên đại phi kia sẽ không đơn giản như bây giờ đâu cảnh sát hiện giờ đang hợp tác điều tra nghe nói bên giang hải còn phải hai cảnh sát tới đây loại chuyện này mày cũng rõ có người ngoài xía vô dù không có công trạng họ cũng phải bới ra công trạng hiện giờ tao phải xem tình hình phát triển thế nào sau đó an bài cho mày đi trốn cũng không nên suy nghĩ quá nhiều có chuyện gì tao giúp mày là được côn ca mân côn cười cười vỗ vỗ vai đối phương vẻ mặt trượng nghĩa tới hồng câu ngày thứ bốn rồi mục thanh thanh có cảm giác mình bị lừa chỉ truyền ra tư liệu Sau đó sẽ có chuyên gia của chúng tôi dẫn các người đi du lịch Hồng Kông, còn việc địa bàn của Hắc bang chúng ta sẽ nói chuyện sau, đội trưởng Đinh, anh có ý kiến gì không? Việc không muốn cho chúng tôi nhúng tay vào tôi đương nhiên hiểu, mặc dù là hợp tác điều tra nhưng chúng tôi không quen thuộc địa bàn Hồng Kông, căn cứ vào hoàn cảnh và cuộc sống ở đây sắp xếp như vậy là bình thường, ách, chắc là bình thường, người đàn ông đối diện gật đầu cười cười. Mấy ngày hôm nay chúng tôi cũng phải tranh thủ nói chuyện với thủ trưởng của đám cảnh sát kia một chút, thanh tra mộc là người tương đối nghiêm túc, Đại khái coi chúng ta là người vướng chân vướng tay, cho nên chỉ làm việc với chúng ta theo hình thức. Ai cũng là người trong ngành nên cũng hiểu, nếu ở địa bàn họ, họ cũng không muốn người khác nhúng tay vào, đương nhiên cũng sẽ không mong muốn có một người hoàn toàn không hiểu đến kho tay một chân. Mục Thanh Thanh cười cười, biết mình nếu như đưa ra yêu cầu, đương nhiên có thể cùng nhau phán án, nhưng ngoại trừ việc nhìn người khác làm việc thì cũng chẳng làm được gì hơn, người ta không muốn mình nhúng tay vào, nếu cố tình thì trở thành vướng chân vướng tay, còn làm cho người ta ghét mình hơn. Tôi tới để đi du lịch. Cô có thể nhân dịp này mang bạn mình đi khám bệnh, ta cũng muốn như vậy. Mục Thanh Thanh quay đầu lại, có chút bất đắc dĩ, nói, hắn không muốn đi, tôi cũng chẳng có cách nào, 8 giờ tối, trong tầng cao nhất của khách sạn, mùa hè tuy nóng, nhưng ở tầng này gió thổi mới mang theo sự mát mẻ. Đứng từ trên nhìn xuống dưới, cảnh tượng đồng la loan phổn hoa vô cùng, gia minh ngồi ở một góc, nhìn xuống bên dưới, lúc tới Hồng Kông, hắn trở nên có chút kỳ quái thực ra. Nửa năm nay hắn vẫn luôn như vậy, chỉ là trong khoảng thời gian này, hắn trở nên tỉnh táo hơn bình thường mà thôi, bạn của cô bị bệnh gì vậy? Sao lúc nào cũng giống như đang suy nghĩ, tôi cũng không rõ, trong đầu có một cái gì đó tương tự như nhọt, Mục Thanh Thanh lắc đầu cười cười. Thực ra ngoại trừ hắn không để ý tới xung quanh, thì vẫn giống như người bình thường, ăn cơm hắn biết mình tự trả tiền, nếu như biểu hiện đang suy nghĩ thì một lúc sau sẽ bình thường thôi, cái loại bệnh này không biết lo cho bản thân mình, đúng vậy, Mục Thanh Thanh thở dài cho nên phải nghĩ cách cho hắn đi bệnh viện máy bay phá vỡ tầng mây dần dần hạ xuống đèn của thành phố kéo dài tới ven biển những con thuyền trên biển đang ấp lánh giống như vô tình bị một loại tình cảm nào đó bao phủ cô gái ngồi bên cửa sổ ánh mắt nhìn thẳng thân hình không nhúc nhích cảm giác lúc này là thân hình tê dại có gì đó ở ít hầu cứ trực xông lên tới miệng tất cả sức lực đã mất đi chỉ còn lại một mình nàng độc lập với toàn bộ mọi người sân bay phố xá sầm uất trường học Bến Cảng, nhà, 4 năm rồi, nàng lại cảm thấy gió của Giang Hải, mê ly của thành phố, bóng đêm vẫn như ngày hôm qua. giờ hai mươi nàng xuống máy bay, bước trên mảnh đất Giang Hải, hai chân nàng mềm nhũn, nhưng sau đó lại đứng lên, sự căng thẳng trong 4 năm rồi nổ tung như bọt biển, nước mắt đã rơi. Nhớ like, để lại bình luận và đăng ký kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.